Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 421, trị liệu Dương lỗi lại nở nụ cười, giết ta. ma siêu phong ngươi ngược lại khẩu khí thật là lớn, ngươi bây giờ, ngay cả động cũng là một vấn đề, lại muốn giết ta. Coi như ngươi thân thể hoàn hảo, con mắt không mù, trong mắt ta cũng không đáng giá nhắc tới, huống chi hiện giờ lại thế, mặc dù sư phụ đông tà hoàng dược sư của ngươi có đến, ta cũng không phải sợ cho nên uy hiếp, đe dọa, đối với ta mà nói không hề có chút tác dụng nào cả, nghe được Dương Lỗi nói sư phụ mình hoàng dược sư không làm được, Mai Siêu Phong lại nổi giận, ngươi nói bậy, sư phụ ta võ công thiên hạ ít có địch thủ, nghe thanh âm ngươi thì chẳng qua chỉ là một tiểu tử còn chưa mọc lông thôi, lại dám khẩu xuất cùng ngôn như vậy, ta giết ngươi, Mai Siêu Phong nói xong, một tay quốc ra trường tiên, Dương Lỗi thấy thế lại không nhanh không chậm vương tay túng lấy roi, ở trong mắt Dương Lỗi, Tốc độ này thật sự là quá chậm, tu vị mai siêu phong chẳng qua chỉ là vũ đế trung kỳ mà thôi, kém đến quá xa, ngươi không được đâu, ta nói rồi, ngươi căn bản không lọt vào mắt ta, muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Dương lỗi vất trường tiên qua một bên nói, ngươi nếu như lại gian ngoan mất linh, vậy thì ta sẽ giết ngươi, Dương đại ca, ngươi, ngươi để ta nói chuyện với nàng được không? Lúc này Hoàng Dung mở miệng nói, Dương lỗi thấy Hoàng Dung nói như vậy, liền gật đầu, tốt. Hoàng Dung cảm kích nhìn thoáng qua dương lỗi, nói, mai nhược hoa, ngươi còn nhớ rõ đạn chỉ phong, thanh âm động, lục lâm, thử kiếm đình của đông hải đào hoa đảo không, nghe được lời Hoàng Dung nói, mai siêu phong thân thể rung lên, ngươi, ngươi, ngươi là ai, Hoàng Dung tất cao giọng nói, đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu tam quốc chi vân động càng thôn, ta họ Hoàng, ngươi, ngươi là thế nào với sư tôn? Mai siêu phong nghe vậy giật mình không thôi, Hoàng Dung nói, xem ra ngươi còn không có quên cha ta, mai siêu phong nghe vậy càng kinh ngạc, sư tôn, sư tôn, ta, ta, mai siêu phong vừa nghe đến sư tôn đông tà hoàng dược sư của mình liền kinh hoảng không thôi, lúc trước nàng cùng Trần Huyền Phong trộn cửu âm chân kinh, chạy ra đào hoa đảo, tự biết phạm phải sai lầm lớn, bởi vậy nên mười mấy năm qua cả ngày lo lắng, đối với hoàng dược sư vừa sợ vừa kính, thân thể không ngừng di động, ngã nhào trên đất, Lúc này Dương Lỗi nói: "Mai Siêu Phong, ngươi không cần lo lắng, sư phụ của ngươi Đông Tà Hoàng Dược sư còn chưa tới, ngươi là ai?" Mai Siêu Phong nghe được sư tôn mình không tới liền nhẹ nhàng thở ra, "Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta muốn nửa bộ dưới Cửu Âm Chân Kinh trong tay ngươi." Dương Lỗi nói: "Không." Điều đó không có khả năng." Mai Siêu Phong nghe vậy lắc đầu liên tục, "Ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi đâu." Dương Lỗi thấy nàng như vậy, nhân tiện nói: Ngươi không cần phải gấp, mà hãy nghe ta nói rõ ràng, ta và ngươi làm giao dịch, ta giúp ngươi chữa tốt thương thế của ngươi, kể cả ánh mắt của ngươi, với tư cách trao đổi, ngươi đưa nửa bộ dưới cửu âm chân kinh cho ta, sao hả? Mai Siêu Phong nghe vậy đã động tâm, chữa tốt thương thế, ngay cả con mắt cũng chữa tốt, cái này bảo nàng sao không động tâm cho được, không ai rõ ràng tư vị đang từ một người bình thường đột nhiên mất đi con mắt là thế nào cả, Hoàng Dung ở bên cũng giật mình không thôi. Dương đại ca là đạt gạt ngư sa o. Phải biết rằng con mắt của Mai Siêu Phong coi như là hoa đà tái sinh cũng chưa chắc có thể trị được tốt. Bất quá Hoàng Dung nghĩ tới chỗ thần kỳ của Dương lỗi nên cũng không hiếu kỳ nữa, ngươi. Ngươi nói là thật sao? Mai Siêu Phong ngữ khí kích động nói, ngươi thực có thể giúp ta chữa tốt ánh mắt sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta cần thiết phải ngươi không? Nếu như ta muốn, ta hoàn toàn có thể trước tiên giết chết ngươi, sau đó cướp lấy cửu âm chân kinh. Bằng võ công của ta, muốn giết ngươi, rất đơn giản, dương lỗi ngữ khí thập phần bình thản, tự hồ như đây chỉ là một chuyện cực kỳ không có ý nghĩa vậy, bất quá Mai Siêu Phong cũng không có chút mất hứng nào, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, người tước mắt này nói là sự thật, hắn nếu như giết chính mình, bất quá chỉ trong một lượt hô hấp, thật sự quá mức đơn giản, thật lâu, Mai Siêu Phong rốt cục vẫn phải gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, dương lỗi nghe vậy nở nụ cười, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Như vậy, ta trước tiên chữa tốt thương thế cho ngươi đã, về phần con mắt, chỉ sợ phải trì hoãn một ít thời gian, ở chỗ này, ta không có biện pháp trị cho ngươi, không có việc gì, nhiều năm như vậy ta cũng đã chịu được. Mai Siêu Phong cũng không lo lắng Dương Lỗi sẽ đổi ý, dù sao hắn muốn cử âm chân kinh, hoàn toàn có thể giết mình, không cần phải quanh co lòng vòng. Dương Lỗi đi tới bên người Mai Siêu Phong, đã thông gân mạch bế tắc cho Mai Siêu Phong, tiếp theo dùng ra trị liệu thuật lập tức giải trừ toàn bộ bệnh tật trên thân thể Mai Siêu Phong bất quá vẫn có chút suy yếu Dương Lỗi lần nữa lấy ra một khỏa hồi nguyên đan bảo Mai Siêu Phong ăn vào để Mai Siêu Phong khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đối với Dương Lỗi mà nói đây chỉ là chuyện đơn giản nếu như tu vị Mai Siêu Phong đạt đến cấp độ võ thánh thì cũng không dễ dàng như vậy bất quá Mai Siêu Phong hiện giờ chỉ là cấp độ vũ đế thôi cho nên đây chỉ là một việc rất nhỏ Hoàng Dung ở một bên giật mình không thôi Mai Siêu Phong cũng giống như vậy, quả thực không thể tin được, phiền toái cuốn lấy mình bấy lâu, rõ ràng thoáng cái đã được giải quyết, y thuật như vậy thật sự quá thần kỳ, xưng là thần y cũng tuyệt không quá đáng. Đối với Dương lỗi nói trị liệu ánh mắt của mình, Mai Siêu Phong hiện giờ cũng đã tin tưởng, vốn còn một tia hoài nghi nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất, cốt rồi, thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, hiện giờ chúng ta đi thôi. Dương lỗi nói xong liền quay người đi ra ngoài, Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong vội vàng đuổi theo. Vừa đi, Dương lỗi nói với Hoàng Dung, Dung Nhi, ngươi rõ ràng không nói cho ta biết, cha ngươi lại là đông tà hoàng dược sư đại danh đỉnh đỉnh đấy, Dương đại ca thực xin lỗi, Dung Nhi không phải cố ý giấu giếm ngươi đâu, Hoàng Dung không có ý tứ cúi đầu, Dương lỗi thấy nàng như vậy, liền cười cười, không có chuyện gì đâu, ta cũng không phải trách cứ ngươi, dù sao chúng ta chỉ mới quen biết không lâu, Dương đại ca, ngươi thật không tức giận sao, Hoàng Dung kinh hỉ nhìn Dương lỗi nói, không tức giận, ta sao lại giận Dung Nhi được? Là ngươi quá lo lắng rồi, Dương Lỗi đáp, thật tốt quá, ta biết ngay Dương Đại Ca sẽ không tức giận mà, biết rõ ngươi còn hỏi, Dương Lỗi nói, Dung Nhi đây không phải lo lắng sao? vạn nhất Dương Đại Ca ngươi thật sự tức giận thì sao? Hoàng Dung vui vẻ vừa cười vừa nói, nhìn Dương Lỗi và Hoàng Dung nhu tình mật ý như vậy, Mai Siêu Phong lại nhớ tới trượng phu Trần Huyền Phong của mình, trong nội tâm không khỏi có chút ưu thương, chương 422 thu phục mọi người triệu vương phủ 1 ra khỏi sơn động ba người dương lỗi lại gặp được một trung niên nam tử hoa phục mang theo một đoàn hộ vệ ngăn ở trước mặt trong đó có mấy người dương lỗi ngược lại rõ ràng lương tử ông, sa thông thiên linh trí thượng nhân, âu dương khắc v v, những người này toàn bộ đều ở đây kể cả hoàng nhan khang cũng vậy xem bộ gián bọn hắn phô trương như vậy dương lỗi ngược lại cũng cười những người này dương lỗi căn bản không để vào mắt trong bọn họ tu vị cao nhất thậm chí ngay cả Mai Siêu Phong cũng đánh không lại trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám gà đất chó kiển mà thôi không đáng giá nhắc tới Hoàng Nhan Khang, ngươi xác định ngươi muốn làm vậy sao Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói ngươi cũng đã biết nếu quả thật động thủ thì đám các ngươi toàn bộ phải chết ở đây đấy, cùng vọng quỷ môn Long Vương xa thông thiên quát để Long Vương ta đến chơi với ngươi yên lặng, Dương Lỗi con mắt hiện lên một đạo hàng quang, một cước đá nghiêng Trong nháy mắt đã đá bay xa thông thiên, chỉ thấy xa thông thiên kia giống như một đống cát vậy, bay lên, ngã xuống, tiếp theo phun ra một bún máu nước, ngay sau đó liền ngứt đi, ngươi, ngươi, hoàng nhan hồng liệt thấy thế giận dữ, người này rõ ràng dám ở trước mặt mình động thủ đã thương người, cái này bảo hắn để mặt mũi ở đâu, cả giận nói, lên, lên cho ta, giết bọn chúng đi, mọi người nghe vậy liền xông lên, mà Âu Dương khắc hai mắt sáng ngời nhìn Hoàng Dung. Cái này đã rơi vào mắt Dương Lỗi, xem ra Âu Dương khắc này cũng không vì mình mà có thay đổi, giống như nội dung cốt truyện vậy, vẫn ưu thích Hoàng Dung, các ngươi đây là muốn chết, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả phù triện, sau khi bóp nát phù triện liền xuất hiện vô số băng tùy đánh qua mọi người, lần này trừ mấy người Âu Dương khắc linh trí thượng nhân tu vị cao thâm một chút ra, những hộ vệ khác đều nhao nhao bị đánh chết, khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là, hệ thống rõ ràng không có thanh âm, nói cách khác. Mình ở trong thế giới này đánh chết người, cũng không lấy được giá trị kinh nghiệm, điểm này thật ra khiến dương lỗi phiền muộn. Nói cách khác, mình rất khó dùng cách đánh quái thăng cấp để đạt được công phu bí tịch, mình mặc dù đi thiếu lâm tự, muốn đạt được bí tịch võ công cũng chỉ có thể theo cách thông thường, muốn tuôn ra, trên căn bản là chuyện không thể, cái này khiến dương lỗi thập phần bất đắc dĩ. Nói như vậy, mình liền thiếu đi một cách tốt rồi, bất quá dương lỗi vẫn còn một tia hy vọng. Bởi vì những người mình đánh chết đều là một ít tiểu binh thôi, nếu như mình đánh chết bút cấp độ S thì sao? Như vậy có thể hay tuôn ra đồ hay không, ngươi? Ngươi dùng yêu thuật gì thế? Hoàng Nhan Hồng Liệt bị dọa sợ, trong thấy dương lỗi rõ ràng lấy ra một tờ phù, bóp nát liền xuất hiện nhiều băng tuyền như vậy, giết chết hết hộ vệ của mình, cái này sao không khiến hắn kinh hãi cho được? Nếu như hắn lại lấy ra mấy tấm phù triện như vậy thì chẳng phải là ngay cả toàn bộ triệu vương phủ cũng dễ dàng bị hủy hoại sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tư tưởng của hắn rồi, mà lúc này bọn người Âu Dương khắc lương tử ông cũng bị sợ đến ngay người, đây là người sao? Thủ đoạn như vậy, quá kinh khủng, nếu như hắn nếu muốn giết chết đám người mình thì căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng, chỉ cần tiếp tục sử dụng mấy phù triện. Như vậy đám người mình sẽ không hề có đường phán kháng Yêu thuật Dương lỗi ha ha cười cười Bất kể là cái gì Các ngươi chỉ cần biết rằng Ta muốn giết các ngươi quá dễ dàng Hừ, thượng tiên Thực xin lỗi Thực xin lỗi Là tiểu nhân sai Cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân Lúc này Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng biết Cái mạng nhỏ của mình đã nằm trong tay người khác Nếu không làm ra biểu hiện phù hợp vậy Thì người này nhất định sẽ giết mình Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng là người tham sống sợ chết Không ai nguyện ý đi chết, Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng giống như vậy, hắn thân quyền cao chức trọng sao lại cam lòng chết đi út ức như vậy chứ, hừ, các ngươi thì sao? Hoàng Nhan Hồng Liệt cầu xin tha thứ rồi, các ngươi hiện giờ tính sao? Dương lỗi không để ý tới lời Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhìn bọn người Âu Dương thắc hỏi, Thượng Tiên, ta biết sai rồi, cầu Thượng Tiên tha thứ, lúc này Lương Tử Ông là người đầu tiên cầu xin tha thứ, nói đùa, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Rõ ràng có thủ đoạn tiên pháp như vậy, nếu như được hắn tha thứ, nếu như được hắn thưởng thức thì... Vì vậy lương tử ông liền cầu xin, thượng tiên, tiểu nhân nguyện ý vì thượng tiên ra sức quyển mã, dương lỗi nhìn hắn, ngươi ngược lại thức thời, tốt, đã như vậy thì ta sẽ thu tên cậu nô tài nhà ngươi, nhớ kỹ, ngươi về sau chính là thủ hạ của ta, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là giúp ta tuyển nhận một ít võ lâm nhân sĩ, nhớ kỹ, cả đám đều phải trung tâm với ta. Nếu như ta phát hiện ngươi có ý tứ gì xấu, vậy thì hậu quả ngươi tự mình biết, đây là một lọ đan dược, có thể giúp ngươi đột phá tu vi cảnh giới hiện tại. Tu vị lương tử ông này chẳng qua chỉ là cấp độ võ hoàng đỉnh phong mà thôi, dương lỗi cho hắn một ít thông mạch đan, đan dược này chính là thập thành đan, có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cảnh giới hiện tại. tại chủ nhân ban thưởng, lương tử ông nghe vậy đại hỷ, trong mắt hắn, dương lỗi chẳng khác nào tiên nhân cả, nếu là thứ hắn cho thì tất nhiên sẽ bất phàm. Liền vội nhận lấy đan dược, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người thấy lương tử ông rõ ràng nhận được chỗ tốt như via, những người khác cũng đứng không yên. Tiếp theo linh trí thượng nhân cũng tỏ vẻ thần phục, dù sao dương lỗi biểu hiện quá mức khí phách, đánh một cái tác cho một trái táo ngọt. Có thể đi theo một chủ tử tốt tuyệt đối là chuyện tốt, bọn hắn đi theo hoàng nhan hồng liệt cũng là vì vinh hoa phú quý thôi. huống chi thiếu niên trước mắt này càng thêm kinh khủng, thậm chí có thể địa vị rất cao có thể cho bọn hắn thứ bọn hắn muốn, thậm chí trở nên trường sanh bất lão. Nếu như hắn thật là tiên nhân thì, trông thấy đám kia đều đã trở thành người hầu của Dương Lỗi, Âu Dương Khắc do dự nửa khắc, cũng quỳ xuống, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Bất quá Dương Lỗi trông thấy trong mắt Âu Dương Khắc cũng không phải giống như bọn người lương tử ông, chính thức thần phục, mà tâm có dị tâm. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết đánh qua, rất nhanh Âu Dương Khắc liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, khó có thể chịu được Ta không muốn thấy có người không phải thật tâm thuần phục. Ngươi tâm có dị tâm. Đây là trừng phạt dành cho ngươi. Dương lỗi quát Ta không dám. Ta không dám. Ta nguyện ý thần phục. Thật tình thần phục. Cầu chủ nhân tha thứ ta. Cầu chủ nhân tha thứ. Âu Dương Khắc vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Dương lỗi lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Phung tay lên. Giải trừ đau nhức kịch liệt của Âu Dương Khắc. Lúc này Âu Dương Khắc đang quỳ rạp xuống đất. Không ngừng thở hổn hển. Chương 423 thu phục mọi người triệu vương phủ 2 mọi người thấy thế, cả đám gia đầu đều rung lên, cũng may mình là thật tâm thần phục, không đùa nghịch tâm tư không chính đáng gì nếu không khẳng định cũng giống vậy rồi Hoàng Nhan Hồng Liệt, Hoàng Nhan Khang các ngươi thì sao, dương lỗi lạnh lùng nhìn hai người, các ngươi có nguyện ý trở thành thủ hạ của ta làm việc cho ta không, bị ánh mắt dương lỗi quét trúng, Hoàng Nhan Hồng Liệt và Hoàng Nhan Khang cảm giác như xa vào hầm băng, quá kinh khủng khiến hai người cảm giác mình chẳng khác nào con kiến, nếu như hắn muốn giết mình thì chẳng qua chỉ như động ngón tay, căn bản không cần cố sức, dưới áp lực khủng bố như thế, Hoàng Nhan Hồng Liệt và Hoàng Nhan Khang đã hoàn toàn không có lòng phản kháng nữa, vội vàng quỳ xuống, tỏ vẻ chân thành, hai cha con ta nguyện ý thần phục, tốt, đã như vậy, vậy sau này đều là người một nhà rồi, những đan dược này, các ngươi một người một lọ, rất có lợi với các ngươi đấy, dương lỗi lần nữa lấy ra một ít thông mạch đan, Những đang dược này, ở trong mắt mình cái gì cũng không phải, bất quá đối với bọn người Hoàng Nhan Hồng Liệt lại có chỗ tốt rất lớn, dương lỗi tra nhìn hệ thống, phát hiện, độ trung thành của những người này cũng không cao lắm, đều khiếp sợ mình thôi, cao nhất cũng chỉ có 60, đó là Lương Tử Ông, những người khác chỉ là 50, ba người Hoàng Nhan Khang và Âu Dương khắc còn có Hoàng Nhan Hồng Liệt là kém cỏi nhất, đều chỉ có 40, bất quá dương lỗi cũng không lo lắng, nếu như bọn hắn có can đảm phản kháng lời của mình. Vậy thì sẽ không đơn giản như vậy nữa. Vết, càng bất việc. Dương lỗi hiện giờ ngược lại phiền muộn. Nếu như mình tiến vào chính là nội dung cốt truyện thế giới thiên long Bát bộ thì tốt rồi. Mình chỉ cần thu hoạch thiên sơn lục dương trưởng. Vậy thì liền có thể sử dụng sinh tử phù. Nếu gieo xuống sinh tử phù cho bọn hắn thì mình cũng không cần lo lắng phản bội nữa. Đương nhiên mình cũng có thể khiến bọn hắn cưỡng ép nhận chủ. Nhưng dương lỗi lại không muốn. Nếu vậy thì quả thực lãng phí. Phải biết rằng, Tinh thần lực của mình tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cần gánh nặng nhiều rắc rưỡi như vậy trở thành nô lệ làm gì. Tự như nô lệ khế ước tạp vậy. Hôm nay ít nhất tu vị phải đạt tới cảnh giới thông huyền mới có thể khiến dương lỗi hứng thú. Bất quá võ giả cảnh giới thông huyền lại không dễ thu phục như vậy. Hôm nay mình ngay cả dịch vũ hàng kia cũng không thu phục được. Gia hỏa cảnh giới thông huyền lại càng không phải nói. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi bây giờ là thủ hạ của ta, nô lệ của ta, nếu như có người mang lòng phản loạn vậy ta sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xâm lãnh nhìn quét tứ phương, người bị ánh mắt hắn quét qua, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác e ngại vô hình, tu vị dương lỗi mặc dù bị áp chế, nhưng tinh thần lực lại không vấn đề gì, đây chính là tinh thần lực cấp độ vũ thần hàng thật giá thật, mọi người nguyên một đám đều lộ ra trung tâm, tốt, trải qua dương lỗi lần nữa đe dọa, hiện giờ độ trung thành của những người này được đề cao rất lớn, Thấp nhất cũng đạt tới 60, độ trung thành tăng lên nhanh như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi kinh ngạc, bất quá Dương Lỗi rõ ràng, nếu như có người nào đó cường đại hơn mình, có thể giải trừ những quy hiếp này thì bọn hắn chỉ sợ sẽ lập tức làm phản ngay, bất quá Dương Lỗi không để ý chút nào, ở trong nội dung cốt truyện thế giới này, người cường đại hơn mình chỉ sợ khó có thể tìm được, tốt, rất tốt, Dương Lỗi nhìn mọi người, ta có một mục tiêu, cái kia chính là thành lập một đế quốc cường đại, nhét tống quốc. Kim quốc, mông cổ vào trong đó, ta từ giờ trở đi sẽ hành động, mà các ngươi chính là đám thủ hạ đầu tiên của ta, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, bất quá rời đi có nghĩa là phản bội, ta đối với phản đồ chưa bao giờ nương tay cả, luôn là giết không tha, chỉ cần các ngươi cảm thấy có thể tránh thoát khỏi ta đuổi giết, vậy thì các ngươi có thể lựa chọn tự động rời đi, thề chết theo chủ nhân, bọn người lương tử ông vội nói. Mà Âu Dương Khắc và Hoàng Nhan Hồng Liệt còn có Hoàng Nhan Khang cũng chỉ có thể gật đầu, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Ta biết rõ các ngươi cho rằng ta khẩu khí lớn, cũng có thể có thế cho rằng ta là tên điên. Ta còn biết, trong các ngươi có người trong lòng bất mãn, nhưng ta sẽ không nói ra, ta chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Nếu như trong các ngươi, nếu ai phản bội ta, vậy thì ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả. Dương lỗi nhìn bọn hắn, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần trung thành. Các ngươi mới có lợi, nhớ kỹ, phục tùng, phục tùng, lại phục tùng, vâng, ta về sau sẽ tìm các ngươi, dương lỗi quay người nói với Hoàng Dung đã choáng ván đứng đó, chúng ta đi, thấy bọn người dương lỗi đi rồi, Hoàng Nhan Hồng Liệt sắc mặt tái nhật, phụ vương, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ, Hoàng Nhan Khang nhìn Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, đúng vậy a vương gia, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ, Âu Dương Khắc nói, đi một bước tính toán từng bước, còn có thế như thế nào nữa? Người nọ thật sự quá quỷ dị, hoàng nhan hồng liệt trong nội tâm đắng chát, chưa bao giờ thấy qua nhân vật khủng bố như vậy, mặc dù là khâu xử cơ lúc trước cũng không khiến hắn cảm thấy khủng bố như thế, những võ lâm cao thủ mình tìm đến này, rõ ràng nguyên một đám không hề địch nổi, nếu hắn muốn lấy mạng thì chỉ đơn giản như lấy đồ trong túi vậy, kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, người nọ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn khẩu khí quá lớn, rõ ràng vọng tưởng đối kháng với tống, kim, mông cổ. Hắn cũng chỉ có một người thôi, làm sao có thể đối kháng với quốc gia được, quả thực là tự tìm đường chết, hoàng nhan khang cười lạnh nói, không giống với bọn người hoàng nhan hồng liệt, mấy người lương tử ông lại có tâm tư khác, người nọ lợi hại như vậy, hơn nữa có giả tâm lớn như vậy, nếu như hắn thật sự thành công, vậy đám người mình chẳng phải trở thành khai quốc công thần rồi sao? Như vậy vinh hoa phú quý còn có thể thiếu sao, cho nên liền âm thầm lưu lại tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời nói phân hai đầu, ba người dương lỗi ra khỏi triệu vương phủ liền đi tới một khách sạn. Mai siêu phong đối với cách làm của dương lỗi tuy rằng giật mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ là Hoàng Dung lại kinh ngạc, không nghĩ tới dương đại ca rõ ràng có giả tâm lớn như vậy. Dương công tử, đây là nửa bộ dưới cửu âm chân kinh, ngày hảo hảo thu về, mai siêu phong vẫn còn có chút không bỏ, bất quá cuối cùng vẫn lấy ra đưa cho dương lỗi, ta nhìn xem liền trả lại cho ngươi, dương lỗi cũng biết. Đây chỉ sợ là đồ vật cuối cùng mà Trần Huyền Phong lưu lại, không nỡ cũng là việc thường tình, cảm ơn." Mai Siêu Phong liên tục nói, "Không cần, nửa bộ dưới Cửu Âm Chân Kinh này cũng không dài bao nhiêu, Dương Lỗi thoáng cái liền nhớ kỹ. Chương 424: Hệ thống hối đoái hạn chế. Lúc này tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên, "Chúc mừng người chơi đạt được nửa bộ dưới Cửu Âm Chân Kinh, bất quá lại không nói là có thể tu luyện, nhưng Dương Lỗi cũng không cảm thấy gì, không thể tu luyện thì đã sao?" Có lẽ chờ mình lấy được nửa phần trên cửu âm chân kinh thì có thể rồi, cái này trả lại cho ngươi, dương lỗi lại trả thứ đó lại cho Mai Siêu Phong, cảm ơn, Mai Siêu Phong lần nữa nói lời cảm tạ, thu nó lại, dương đại ca, ngươi. Ngươi thật sự muốn thu phục thiên hạ, muốn làm hoàng đế sao, Hoàng Dung rốt cục vẫn phải hỏi ra nghi vấn trong lòng, dương lỗi trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn trong vòng 3 năm thu hết toàn bộ Giang Sơn, trả lại cho Trung Nguyên một ngày tư sáng. Thế nhưng mà, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, yên tâm đi, Dung Nhi, ngươi đã quên, ta là người như thế nào sao? Ta rất lợi hại, cho dù ta không được, còn có sư tôn ta mà, Dương Lỗi cười nói, đây không phải là cách bắt đầu tốt sao? Ta hiện giờ đã thu phục được một tên Kim Quốc Triệu Vương, còn thu được một ít võ lâm cao thủ, nếu không được thì ta trực tiếp xác nhập Hoàng Cung, làm thịt Hoàng đế vậy là được rồi, phốc phốc, Hoàng Dung không khỏi nguyễn miệng cười. Dương đại ca, miệng ngươi khí gây gớm thật, bất quá hoàng nhan hồng liệt bọn hắn ngươi không thể tin được, bọn hắn chẳng qua chỉ vì tánh mạng nên nhất thời khuất phục thôi, còn có Âu Dương khắc nghe nói thúc thúc hắn là tây độc Âu Dương Phong, làm sao có thể bị ngươi quản chế được, sợ chết là được rồi, nếu như bọn hắn không sợ chết, vậy quả thật khó đối phó, chỉ cần sợ chết, ta có thể buộc đám bọn hắn đi vào khuôn khổ, nếu như bọn hắn dám phản bội, như vậy ta liền giết, giết là được. Nguyện ý làm người của ta có rất nhiều, cũng không thiếu bọn hắn, Dương lỗi hào khí nói ra, Dương đại ca, ngươi thực không phải nói giỡn sao, Hoàng Dung thấy hắn như vậy, vốn còn cho rằng là đang nói đùa, nhưng bây giờ đã có chút tin tưởng, tự nhiên không phải, đến lúc đó dung Nhi có thể làm nữ tướng quân, tranh giành thiên hạ cho ta cũng nên đấy, Dương lỗi vừa cười vừa nói, ân, vậy Dương đại ca một lời đã định nha, Hoàng Dung vui mừng gật đầu. Dù sao hôm nay Hoàng Dung chẳng qua chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi thôi, hơn nữa còn là con gái Đông Tà, nhiễm lên tính tình của hắn, đầy vẻ tinh quái chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi tối, Dương Lỗi trị liệu con mắt cho Mai Siêu Phong, con mắt Mai Siêu Phong đã mù hơn 10 năm rồi, muốn muốn trị hết, tự nhiên không phải chuyện đơn giản, mặc dù là cấp tốc khôi phục đang của Dương Lỗi cũng không có khả năng, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ phù triện, xem thử có phù triện nào hối đoái được không, tìm tìm Thật đúng là có một loại phù triện, Quang Minh trị liệu phù, Quang Minh trị liệu phù là một loại trị liệu phù triện cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, bất quá phù triện này Dương Lỗi không thể luyện chế được, nhưng lại có thể dễ dàng hối đoái. bất quá giá trị điểm tích lũy hối đoái lại không ít, Cần 500 triệu giá trị điểm tích lũy, như thế khiến Dương Lỗi có chút khó xử, đây chính là 500 triệu giá trị điểm tích lũy a, tuy nói, mình bây giờ giá trị điểm tích lũy không ít Nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí vậy được, bất quá cuối cùng Dương Lỗi vẫn quyết định hối đoái, một quả phù triện, 500 triệu giá trị điểm tích lũy, tuy rằng quá mắc, nhưng dù sao mình đã đáp ứng, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, đinh, người có muốn hối đoái Quang minh trị liệu phù hay không, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm Quang minh trị liệu phù, tiêu hao 500 triệu giá trị điểm tích lũy, đinh. Bởi vì người chơi đang ở trong nội dung nhiệm vụ đặc thù nên số lần hối đoái bị hạn chế, người chơi tổng cộng có thể hối đoái 10 lần, hiện giờ còn lại 9 lần, dương lỗi nghe được hệ thống nhắc nhở, thiếu chút nữa đã thổ huyết, không mang theo thứ gì đã là khi dễ người rồi, rõ ràng hối đoái cũng bị hạn chế, chỉ có thể hối đoái 10 lần, hôm nay dùng 1 lần rồi, như vậy chỉ còn lại có 9 lần, thật sự khiến người buồn bực, sớm biết như vậy mình nên hối đoái nhiều hơn một chút, bất quá nghĩ lại. Mặc dù hối đoái rồi cũng vô dụng, mình căn bản không lấy ra được, chỉ có thể chế đang dược, đây quả thực là biệt khuất, bất quá nói thật, người trong nội dung cốt truyện thế giới này cũng quá yếu, lắc lắc đầu của mình, hiện giờ nửa bộ dưới cửu âm chân kinh đã tới tay, như vậy lấy tới nửa phần trên coi như là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, nửa phần trên này ngược lại dễ dàng, đi chung Nam Sơn có thể đơn giản vào tay, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, dương lỗi xuất ra phù triện, đi đến bên cạnh Mai Siêu Phong. Ta muốn trị liệu cho ngươi, có thể sẽ có chút thống khổ đấy, đến đây đi, ta nhìn được, Mai Siêu Phong nói, vậy tốt, dương lỗi bóp nát phù triện, một cổ hào quang nhu hòa từ trong tay dương lỗi phát ra, trực tiếp sáp nhập vào trong thân thể Mai Siêu Phong, mà Mai Siêu Phong lúc này toàn bộ thân hình không ngừng rung rảy, nhìn ra được, nàng đang phải chịu đau đớn cực kỳ kịch liệt, hai tay cầm lấy cái bàn, năm ngón tay đâm thật sâu vào đó, một giờ qua đi, Mai Siêu Phong không hề run run nữa. Hai mắt dần dần mở ra, ta, ta thấy được rồi, ta thực thấy được rồi, Mai Sư tỷ ngươi thực thấy được rồi sao, Hoàng Dung nhìn Mai Siêu Phong nói, đúng vậy, ta thấy được rồi, thực thấy được rồi, Mai Siêu Phong kích động không thôi, Tiểu Sư muội ta thực thấy được rồi, Cảm ơn Dương Công Tử, cám ơn Dương Công Tử, tốt, như vậy cũng tốt, ta đây coi như là công đức viên mãn rồi, Dương Lỗi cũng có chút cao hứng, phù triện do mình tốn 500 triệu giá trị điểm tích lũy đổi lấy. Nếu không có hiệu quả vậy thì cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Dương công tử, hôm nay Mai Siêu Phong được công tử trợ giúp, có thể lại thấy ánh mặt trời. Mai Siêu Phong nguyện hiệu lực cho công tử, mong công tử đáp ứng. Mai Siêu Phong sau khi thích ứng ánh sáng liền quỳ xuống, tốt, ta sẽ thu ngươi. Mai Siêu Phong cũng là cao thủ, mình giờ đang thiếu người. Nếu nàng đã chủ động đưa đến, Dương lỗi tự nhiên rất mừng rỡ, nào có lý do cự tuyệt chứ? Dương đại ca, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi có được không? Ngày kế tiếp, Hoàng Dung nhìn Dương lỗi nói, nhìn ánh mắt chờ mong kia của Hoàng Dung, Dương lỗi nhẹ gật đầu, đi dạo chơi cũng không có gì, ngược lại mình còn có ý định ngốc lại ở Kim Quốc mấy ngày đây, cảm ơn Dương đại ca, Hoàng Dung nghe vậy vui mừng không thôi, nha đầu ngốc, cái này có gì mà cảm ơn chứ, ta cũng đang định đi ra ngoài dạo chơi đây, Dương lỗi còn định xem thử quách tỉnh có tới không, còn có luận võ chọn rễ của một niệm từ, đoán chừng cung sắp diễn ra, chương 425. Luận võ chọn rễ. Mai Siêu Phong đã hoàn toàn tốt rồi, hôm nay đã trở thành tùy tùng của Dương Lỗi, không thể không nói, Mai Siêu Phong ăn mặc lại một chút quả thật là một đại mỹ nhân, so với Hoàng Dung còn nhiều hơn một phần thành thục thùy mị bất quá lại vì bệnh trạng nên lộ ra có chút tái nhật, không hề đầy đặn, nhưng có một loại cảm giác cốt mỹ, đương nhiên Dương Lỗi đối với nàng cũng không hề có ý nghĩ gì, thậm chí ngay cả đối với Hoàng Dung cũng ôm thái độ thuận theo tự nhiên, ở trên đường cái. Hoàng Dung nhìn xem bốn phía, ngược lại rất hưng phấn, Dương Lỗi mỉm cười theo ở phía sau, chỗ đó thật náo nhiệt, hình như là luận võ chọn rễ thì phải. Hoàng Dung trông thấy phía trước một đống lớn người, liền càng thêm cao hứng rồi, kéo Dương Lỗi lách tới phía trước, bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương kia của nàng khiến Dương Lỗi cảm giác thật sự thoải mái. Luận võ chọn rễ, Dương Lỗi liền đoán được, đây chính là một niệm từ và Dương thiết tâm, nhìn nữ tử trên đài, tướng mạo quả nhiên xinh đẹp so với Hoàng Dung chỉ kém một chút bất quá tính cách một niệm từ xác thực ôm nhu như nước, so với Hoàng Dung càng khiến cho người ưa thích đó là một thê tử Hoàng Mỹ mà Dương Lỗi cũng không định đánh chủ ý gì vào nàng bất quá chỉ là nhìn xem thôi thấy Dương Lỗi nhìn nữ tử trên đài như vậy Mai Siêu Phong nói thiếu gia gì không đi lên thử xem nhất định sẽ ôm Mỹ Nhân về đấy lúc này một niệm từ đang đánh bại một đối thủ, ôm quyền với mọi người hừ, Hoàng Dung nghe vậy bất mãn hừ một tiếng Dương lỗi cười cười không nói chuyện, nói thật ra, dương lỗi đối với một niệm từ này vẫn cảm thấy rất đồng tình, lúc này Hoàng Nhan Khang cũng đã đến đây giống như trong nội dung cốt truyện, hắn tung người một cái bay lên trên lôi đài, dương lỗi lại không định để một niệm từ dẫm lên vết xe đổ, dù sao mình đã gặp được, có thế giúp thì giúp một phe, dù sao người ta cũng là một mỹ nữ, Hoàng Nhan Khang, người tốt, Hoàng Nhan Khang đang định động thủ vừa nghe thấy thanh âm, lập tức trung lên, xoay người lại. Nhìn dương lỗi ngữ khí cung kính nói, công tử, ngài cũng ở đây sao, sao hả, chẳng lẽ ta không thể ở đây sao? Hay là nói, ta ở chỗ này nhất định phải được sự đồng ý của ngươi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, không phải, ta không phải có ý đó, công tử ngài đã hiểu lầm rồi, ta không biết vị cô nương này là người ngươi nhìn trúng, ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay, hoàng nhan khang lại càng hoảng sợ, nói đùa gì vậy, đối nghịch với hăng, đây không phải là tìm chết sao? Vạn nhất hắn tức giận, thoáng cái là đã có thấy lấy cái mạng nhỏ của mình, mình còn rất trẻ, còn có thời gian rất dài, vinh hoa phú quý hưởng không hết, sao lại cam lòng chết đi vậy được, nói xong hoàng nhan khang muốn đi, bất quá dương lỗi sao có thể để hắn rời đi vậy được, nếu cứ vậy rời đi thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì để xem sao. Nếu hắn đi thì sao có thể dẫn xuất bao tích nhược, sao có thể khiến dương thiết tâm cùng bao tích nhược lại gặp nhau, đợi một chút, đi vội vã làm gì vậy. Đúng, đúng, đúng, công tử, ta không đi, ngữ khí của Hoàng Nhan Khang có thể dùng khúng đúng để hình dung, một vương tử lại có bộ dạng như vậy, khiến những hộ vệ bên cạnh hắn kinh ngạc không thôi, bất quá lại cũng không dám nhiều lời, mơ hồ đoán được dương lỗi, rất có thể chính là người đại náo vương phủ hôm đó, bằng không thì tiểu vương gia sao lại nghe lời như thế chứ, lúc này một niệm từ trong thấy dương lỗi lên đài, lập tức con mắt sáng ngời, bắt đầu nàng đã chú ý tới sự tồn tại của dương lỗi rồi. Nhưng thấy hắn không có ý lên đài không khỏi có chút thất vọng, nhưng bây giờ lên lôi đài khiến lòng nàng rất vui mừng, nhưng dương thiết tâm lại âm thầm thở dài. Công tử ca mặt hoa phục trước kia cũng đã khiến hắn cảm thấy không ổn rồi, không nghĩ vị công tử lên lúc sau tựa hồ địa vị càng lớn, hơn nữa bên người vị kia còn có một cô gái tuyệt sắc. Như thế, nếu thật sự vừa ý nữ nhi của mình thì sao có thể là chuyện tốt được, mà lúc này Hoàng Nhan Khang sớm đã thức thời đứng ở dưới đài. Công tử, mời! Một niệm từ đứng ở trước mặt dương lỗi, nhẹ nhàng thi lễ, mà Hoàng Dung trông thấy tình huống này trong lòng hết sức bất mãn, rất chua sót, tức giận mở to hai mắt nhìn, Mai Siêu Phong thấy tiểu sư muội mình như thế không khỏi ngầm thở dài, tiếp theo thấp giọng nói vài câu bên tai nàng, Hoàng Dung lập tức sắc mặt ứng đỏ, lúc này Hoàng Nhan Khang cũng chú ý tới Mai Siêu Phong, hắn kinh ngạc phát hiện hai mắt Mai Siêu Phong rõ ràng đã sáng lại, hơn nửa thân thể cũng có thể hành động, khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ hắn thật sự là tiên nhân hạ phàm, bằng không thì con mắt mai siêu phong căn bản không cách nào trị tốt, hắn làm sao làm được, tử động kia của một niệm từ khiến dương lỗi bất đắc dĩ, nói, cái này, cô nương này, không có ý tứ, ta, ta kỳ thật, thỉnh công tử chỉ giáo, một niệm từ lần nữa nói, đánh đi, mau đánh, mau đánh, mau mau đánh xong là có thể nhập động phòng, sinh trẻ con rồi, đúng, đúng, mau đánh đi, sinh trẻ con, sinh trẻ con. Lúc này dưới đài lập tức hống lên, hai người trên đài nam thì tuấn giật, nữ xinh đẹp tuyệt trần, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, một niệm từ sắc mặt trở nên hồng, lại một lần nữa nói, công tử, thỉnh chỉ giáo, cái này chỉ giáo thì không cần, cô nương võ công cao cường, tại hạ tự nhận không phải đối thủ, dương lỗi chỉ đành nói, thấy dương lỗi chối từ như vậy, một niệm từ con mắt đỏ lên, công tử, chẳng lẽ chướng mắt niệm từ sao? Hay là niệm từ lớn lên xấu xí không chịu nổi, không lọc được vào mắt công tử, vũ nhục thân phận công tử sao, thấy bộ dạng một niệm từ điềm đạm đáng yêu muốn khóc lên như vậy, dương lỗi sao có thể chịu được, hắn sợ nhất đúng là bộ dáng này, không, không, không phải ý tứ này, cô nương đã hiểu lầm, tại hạ cũng không phải ý tứ này, chỉ có điều, chỉ có điều tại hạ là người đã có gia đình, làm sao có thể luận võ chọn rễ được nữa, không có cách nào, dương lỗi đành phải ra hạ sách này. Tuy rằng một niệm từ đích thật là một đại mỹ nữ, nhưng cũng giống như Hoàng Dung, Dương Lỗi cũng không dám xác định mình có thể mang các nàng ra ngoài hay không, nói đùa, mình sớm muộn cũng phải rời đi, nếu như không mang theo được, đây chẳng phải là hại cả đời người ta sao, chuyện này tuyệt đối không được, Dương Lỗi tự nhận không làm vậy được, cho nên đối với tình ý của Hoàng Dung đối với mình Dương Lỗi cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, nhưng có đôi khi lại nhìn không được, công tử, ngươi. đã như vậy, Vậy sao còn muốn lên đài, tội gì khó xử tiểu nữ tử, một niệm từ trong nội tâm đáng chát, che mặt muốn khóc, vị công tử này, người muốn nhục nhã nữ nhi của ta sao, chương 426, vợ chồng gặp lại. 1. Dương thiết tâm cũng nổi giận, hắn sao lại không biết, nữ nhi của mình hiện giờ chỉ sợ tâm tư đều đặt ở trên người hắn rồi, hôm nay hắn nói như vậy, chẳng phải khiến nữ nhi thương tâm sao, tuy rằng một niệm từ cũng không phải con gái ruột mình. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không phải thân sinh nhưng lại còn hơn thân sinh, mắt thấy nữ nhi của mình bị khi dễ hắn sao lại không tức giận, vì vậy tiến lên chất vấn, đúng vậy a công tử, ngươi cứ đáp ứng người ta được rồi. Hoàng Nhan Khan tuy rằng thấy cô gái này mỹ mạo, trong lòng cũng là có ý, nhưng Dương Lỗi đã coi trọng, hắn nào dám nghĩ gì nữa, Dương Lỗi phiền muộn không thôi, chỉ trách mình tướng mạo quá xuất chúng, bản thân quá mị lực, lại đưa tới đào hoa. Mà đúng lúc này lại có một cỗ kiệu đi qua, trong kiệu có một giọng nữ nói, Khang nhi, ngươi lại đang hồ đồ sao?" Dương Thiết Tâm vốn muốn lý luận với Dương Lỗi, nhưng vừa nghe được thanh âm này, lập tức như giật điện đứng đó, tiếp theo từng bước đi tới chỗ kiệu bao Tích Nhược, "Tích Nhược, Tích Nhược, là ngươi sao? Người nào, rõ ràng dám mạo phạm Vương phi?" "Mau tránh ra, bằng không thì không khách khí đâu." Lúc này hộ vệ Vương phủ bên cạnh cỗ kiệu thấy có một lão hán lại dám tới gần Vương phi, không khỏi phẫn nộ quá, hoàng nhan khang thấy thế cũng là giận dữ, lão gia hỏa này rõ ràng dám mạo phạm mẫu thân mình, thật sự là đáng giận mà dương lỗi thấy vậy lại nhẹ nhàng thở ra, trò hay mở màn rồi chuyện của mình cũng có thể tạm thời thoát khỏi, cô nương, chúng ta vẫn là xem thử phụ thân ngươi thế nào đi có lẽ ta có thể giúp các ngươi về phần những chuyện khác, chúng ta sau này hãy nói có được không dương lỗi lúc này nói với một niệm từ một niệm từ nghe vậy cũng đành phải thôi Thấy bộ dáng si ngốc của cha mình nàng cũng biết chuyện chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, liền gật đầu, u án nhìn dương lỗi, liền nghe công tử nói, nhưng thỉnh công tử nhớ kỹ, niệm từ tự biết không phải đối thủ công tử, cho nên xin công tử, xin công tử, lúc này thanh âm một niệm từ đã nhỏ như mũi kêu, trên mặt đỏ bừng không thôi, dương lỗi vội nói, sau này hãy nói, sau này hãy nói, nhưng trong lòng ngầm cười khổ, mị lực của mình lúc nào mạnh như vậy rồi còn có chủ động đưa tới cửa nữa chứ, cút ngay, lão già chết tiệt, bằng không thì ta sẽ giết ngươi, hoàng nhan khang thấy dương thiết tâm rõ ràng vương tay vén bàn vải lên, không khỏi nổi giận, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho mẹ mình bị một tên giang hồ lỗ mãn như vậy nhục nhã chứ, ngươi muốn giết ai thế, lúc này dương lỗi đứng dậy, là công tử A, ta, ta nói là tên này, A, không, chưa nói muốn giết ai cả, Hoàng Nhan Khang lại nghĩ tới lão Hán này là phụ thân vị cô nương kia, mà vị đại thiếu này lại có quan hệ với cô nương kia, nếu như mình muốn giết hắn thì chẳng phải là tự tìm phiền phức sao, chọc hắn tức giận, Hoàng Nhan Khang tự hỏi bản thân hắn khó mà chịu nổi, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, không nên hở chút là giết người, bằng không thì ta sẽ giết ngươi, không dám, không dám, Hoàng Nhan Khang vội cúi đầu không lưng nói, Khang Nhi, ngươi nói chuyện với ai thế, lúc này bao tích nhược sốc màng vải lên. Tích Nhược, lúc này Dương Thiết Tâm nhìn chầm chầm bao tích nhược, ngữ khí cơ hồ nghẹn ngào ngươi, ngươi, ngươi là ai, bao tích nhược không dám khẳng định, nhưng nam tử này tự hồ rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như là thiết ca của mình vậy, bất quá trượng phu mình vào 18 năm trước đã chết rồi mà, ta là thiết tâm A, Dương Thiết Tâm run rễ thanh âm nói, ngươi là thiết ca, ngươi thật sự là thiết ca, nghe Dương Thiết Tâm nói thế, bao tích nhược vội vàng ra khỏi kiệu. Thiếu chút nữa đã té ngã, có thể thấy trong lòng nàng kích động cỡ nào, ngươi, ngươi, ngươi lớn mật, lúc này Hoàng Nhan Khang thấy tình huống này, cũng bất chấp tất cả, bất quá dương lỗi ở một bên, làm sao có thể để hắn làm càng, một phát bắt được tay của hắn, vung qua một bên, ngươi cầm miệng cho ta, ta, ta, Hoàng Nhan Khang còn muốn nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng kia của dương lỗi, hắn cũng không dám lên tiếng nữa, mạng nhỏ trọng yếu hơn. Mà lúc này, Dương thiết tâm và bao tích nhược lại nhìn nhau không nói gì, nhưng, không nói gì, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, tiểu vương gia, hiện giờ, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ, trong thấy tình huống trước mắt, hộ vệ vương phủ cũng trợn tròn mắt, vương phi cùng một nam tử trộn lẫn cùng một chỗ, bảo bọn hắn sao không nôn nóng được, làm sao bây giờ, ta, ta, hoàng nhan khang tức giận đến không nói được, nhưng lại không dám như thế nào, Dương lỗi còn ở một bên kia kìa. Hoàng Dung và Mai Siêu Phong cùng một chỗ, thấy vậy cũng ngây ngốc, không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy, hoàng nhan khang nhìn người xem náo nhiệt ở bốn phía không khỏi lửa giận bay lên, vẻ mặt hung dữ quát, hộ vệ vương phủ thấy thế liền vôi xua tan đám người, cô nương, đi bảo phụ thân ngươi trước tiên dẫn người rời khỏi đây đã, đây không phải là nơi nói chuyện, dương lỗi nhìn nhìn một niệm từ nói, một niệm từ nghe vậy nhẹ gật đầu, liền đi tới chỗ dương thiết tâm, công tử, cái này. Cái này, Hoàng Nhan Khang thấy thế trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám tức giận với Dương Lỗi, sợ hắn gây bất lợi cho mình. Đối với Dương Lỗi, hắn có một loại sợ hãi đến từ nội tâm, cái gì mà cái này cái này chứ, hắn chính là cha ruột của ngươi đấy. Dương Lỗi vừa cười vừa nói, làm sao có thể, cái này. Điều này sao có thể, Hoàng Nhan Khang hoàn toàn không chịu được, công tử ngươi đừng nói giỡn với tiểu vương, không tin đúng không, đi thôi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương lỗi mỉm cười, dung Nhi chúng ta đi, Hoàng Dung nhẹ gật đầu, kéo Mai Siêu Phong đi theo, Hoàng Nhan Khang đuổi kịp, hộ vệ Vương Phủ cũng đi theo, mà Hoàng Nhan Khang lại trừng mắt, thấp dọng bảo hộ vệ hồi trở lại Vương Phủ, đi tìm phụ Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt của mình nói chuyện này cho hắn biết, Dương thiết tâm nhìn nhìn Hoàng Nhan Khang, liền cùng bao tích nhược còn có một niệm từ đi tới khách sạn, rất nhanh một đoàn người đều vào trong khách sạn, Khang Nhi, ngươi tới, lúc này bao tích nhược hô lên với Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang theo lời đi tới, quỳ xuống, đây là cha ruột của ngươi, ta, mẫu thân, ta, Hoàng Nhan Khang cũng không muốn quỳ xuống, trong lòng của hắn sao có thể thừa nhận nam tử trước mặt này là phụ thân của mình được, mình là nhi tử Hoàng Nhan Hồng Liệt, đường đường là tiểu vương gia của Kim Quốc Cơ mà, quỳ xuống, mau quỳ phụ thân ngươi, bao tích nhược lần nữa nói, Khang Nhi, Khang Nhi, ta thật là phụ thân ngươi, dương thiết tâm ngữ khí kích động nói, chương 427 Vợ chồng gặp lại. 2. Không, không, làm sao có thể, ngươi sao lại là cha ta được, phụ thân ta là triệu vương đại kim quốc, tại sao có thể là một thảo mãn hán tử như ngươi, mẫu thân, chúng ta đi, chúng ta quay lại vương phủ, đừng ở đây nói đùa nữa, không buồn cười chút nào đâu, hoàng nhan khang hoàn toàn chịu không được nữa, kéo tay mẫu thân mình nói, khan nhi, hắn. Hắn thực là phụ thân ngươi, tên thật của ngươi gọi là Dương Khang mà không phải Hoàng Nhan Khang, năm đó ta và phụ thân ngươi gặp mặt, vì sinh hạ ngươi nên ta mới không thể không gã cho Hoàng Nhan Hồng Liệt, bao tích nhược nói, không tốt rồi, không tốt rồi, có đống lớn quân kim vây quanh nơi này rồi, lúc này tiểu nhị khách sạn hô lớn, dương lỗi khóe miệng nhét lên, chuyện này hắn đã sớm liệu trước, cử động mờ ám của Hoàng Nhan Khang trước kia tự nhiên không thể nào giấu giếm được ánh mắt của dương lỗi, thiết ca, chúng ta làm sao bây giờ, bao tích nhược cũng luôn cuốn, Nàng tự nhiên rõ ràng, những quân kim này rất có thể là tìm mình, nhưng hôm nay mình đã gặp lại trượng phu, sao có thể trở lại triệu vương phủ, tiếp tục làm triệu vương phi gì đó nữa, những năm gần đây, nàng vẫn cho là dương thiết tâm chết rồi, cho nên lúc ban đầu mới gã cho Hoàng Nhan Hồng Liệt, bằng không thì nàng dù có chết cũng sẽ không làm vậy, mà Hoàng Nhan Khang vừa nghe được tin này lại mừng rỡ không thôi, vội hỏi, mẫu thân đừng làm rộn, phụ vương đã chạy đến đón chúng ta về rồi, Khang Nhi, hắn. Thiết ca mới là cha ruột của ngươi A bao tích nhược bi thống không thôi nói, không. Ta không tin, đây nhất định là giả dối, là ngươi, là ngươi, nhất định là ngươi sử dụng yêu pháp mê hoặc mẫu thân của ta. Hoàng Nhan Khang phẫn nộ chỉ vào Dương Thiết Tâm, lúc này Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt đi đến, nhìn bao tích nhược và Dương Thiết Tâm ở cùng một chỗ, sắc mặt hắn lập tức đen lại, đã nhiều năm như vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực muốn khiến bao tích nhược yêu mến mình, nhưng đều đã thất bại. Thậm chí bao tích nhược ngay cả đụng cũng không cho hắn đụng. Nhưng hắn thật sự cực kỳ yêu bao tích nhược. Hôm nay lại không nghĩ rằng Dương Thiết Tâm rõ ràng không chết. Rõ ràng lần nữa xuất hiện ở trước mặt bao tích nhược. Cái này khiến trong lòng của hắn thập phần phẫn nộ. Không sai. Chính là phẫn nộ. Hắn tự cho là mình đã làm rất tốt rồi. Mặc dù nàng không để cho mình đụng. Nhưng chỉ cần nàng có thể một mực ở cạnh mình. Vậy cũng đủ rồi. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của Dương Thiết Tâm đã triệt để đánh nát mộng tưởng của mình. tích nhược Tích Nhược, chẳng lẽ ngươi thật sự phải rời khỏi ta sao? Hoàng Nhan Hồng Liệt hiện giờ còn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có hy vọng thì sẽ vãn hồi được. Cùng ta trở về đi, quay lại vương phủ, ta coi như tất cả vẫn chưa từng xảy ra. Vương gia thực xin lỗi, ta không nghĩ tới thiết ca còn sống, cho nên ta không thể trở về với ngươi được. Bao Tích Nhược nắm chặt lấy tay dương thiết tâm, ngữ khí thập phần kiên định. Tích Nhược, ngươi, đừng ngươi gì cả, ngươi ngẫm lại mình đã làm những chuyện gì? Hôm nay nếu vợ chồng nhà người ta đã gặp lại rồi thì đó chính là thiên ý, cho nên ngươi cũng không cần chấp nhất nữa, không phải của ngươi cuối cùng vẫn không phải, vẫn nên buông tha đi. Lúc này Dương Lỗi lên tiếng nói, là ai, a công tử, là, là ngươi. Hoàng Nhan Hồng Liệt lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Dương Lỗi, Hoàng Nhan Hồng Liệt và Hoàng Nhan Khan giống nhau, đều bị thủ đoạn ngày đó của Dương Lỗi dọa sợ, đối với Dương Lỗi trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tuy rằng trong nội tâm không chịu phục thế nào, nhưng trông thấy Dương Lỗi trong lòng lại không khỏi sợ hãi, công tử, nhưng mà, nhưng mà, mặc dù là đối với Dương Lỗi cực kỳ sợ hãi, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha bao tích nhược. Ta đã nói rồi, chân trời xa xăm nơi nào không có cỏ thơm, mỹ nữ trên đời này còn nhiều, rất nhiều, cần gì phải vì thế mà vạch mặt chứ. Cốt rồi, chuyện này ta làm chủ rồi, ngươi cũng đừng khó xử hai vợ chồng bọn họ nữa, Dương Lỗi khô tay nói. Hoàng Nhan Hồng liệt há to miệng, cuối cùng vẫn gật đầu, không có cách nào, dương lỗi không phải nhân vật hắn có thể trêu chọc được. Vâng, công tử, cốt rồi, về phần Hoàng Nhan Khang, ân, vậy thì xem tâm ý hắn thế nào thôi, nếu như hắn nguyện ý đi theo ngươi, vậy thì cứ ngươi, nếu như không muốn thì cũng không nên cưỡng cầu. Dương lỗi biết rõ, Hoàng Nhan Khang là người thế nào, nhất định sẽ không đi theo dương thiết tâm cho nên mới có lời này, dù sao dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa. Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng đủ đáng thương, không thể khiến người ta lão bà không có, nhi tử cũng không có a ít nhất mình vẫn còn chỗ dùng đến hắn, đa tạ công tử, Hoàng Nhan Hồng Liệt vội vàng gật đầu, nói thật, tình cảm của hắn đối với Hoàng Nhan Khang cũng là thật, đã xem hắn như con ruột mình rồi, Hoàng Nhan Khang, tự ngươi lựa chọn đi, dương lỗi nói, ta, Khang Nhi, ngươi, ta chính là cha ruột ngươi A dương thiết tâm cùng bao tích nhược đều nhìn Hoàng Nhan Khang, cái kia. Vị đại thúc này, ngươi cũng đừng nói chuyện, để tự hắn lựa chọn, mỗi người đều có quyền lựa chọn của mình, tuy rằng ngươi là cha ruột hắn, nhưng ngươi dù sao không có hoàn thành trách nhiệm của mình, ngươi nói có đúng không, dương lỗi nhìn xem ngữ khí thản nhiên nói, nghe đến đó dương thiết tâm trầm mặt, quả thật bản thân hắn không hoàn thành trách nhiệm của phụ thân, mặc dù đây là do bất đắc dĩ, lúc này hoàng nhan hồng liệt lại lộ ra thập phần thẩn trương, thê tử mình đã rời đi, hắn không muốn thấy con mình cũng rời đi. Đã kích này đối với hắn thật sự quá nặng, Hoàng Nhan Khang nhìn nhìn bao tích nhược, lại nhìn Hoàng Nhan Hồng Liệt một chút, cuối cùng vẫn nói, ta, ta đi theo phụ vương, tốt, tốt, Khang Nhi tốt của ta, không ủng công phụ vương thương ngươi nhiều năm như vậy, Hoàng Nhan Hồng Liệt nghe vậy cao hứng không thôi, vỗ liền vài cái trên đầu vai Hoàng Nhan Khang, thấy Hoàng Nhan Khang quyết định cùng Hoàng Nhan Hồng Liệt, dương thiết tâm trong lòng là đáng chát không thôi, mà bao tích nhược lại nói, Khan Nhi, Ngươi thật sự không đi cùng ta và phụ thân ngươi sao, là một người mẫu thân, không ai nguyện ý rời xa con mình cả, huống chi mười mấy năm qua, tâm tư của nàng hoàn toàn đặt ở trên người nhi tử, hôm nay tách ra với hắn bảo nàng sao cam lòng được, mẫu thân, ta. Ngươi cùng ta quay lại vương phủ đi, Hoàng Nhan Khang cũng không muốn rời khỏi mẫu thân, dù sao nàng là mẹ của mình, hắn đối với bao típ nhược vẫn rất hiếu thuận, ta không có khả năng trở về, ta và phụ thân ngươi ở cùng một chỗ. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đợi đến ngày hôm nay rồi, vốn cho rằng phải chết đi mới có thể gặp lại Thiết Ca, không nghĩ tới ông trời có mắt, Thiết Ca vẫn còn sống, bao tích nhược hai mắt nhu tình nhìn trượng phu của mình, chương 428, đạo trưởng lỗ mũi trâu của toàn chân giáo. Tốt rồi, chuyện cũng đã giải quyết, như vậy Hoàng Nhan Hồng Liệt, ngươi cho người của ngươi rời đi đi, nhớ kỹ không nên đánh chủ ý vào bọn hắn. Nếu như ta phát hiện vợ chồng bọn hắn xảy ra chuyện gì thì ngươi cứ rửa sạch cổ chờ ta đến làm thịt là được, ta nói được thì làm được, còn có, ngươi thu nhận người cho ta, càng nhiều càng tốt, ta phải nhanh một chút thành lập quân đội thuộc tại của mình. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được người lợi hại hơn ta vậy thì ngươi có thể cự tuyệt, có thể không đi làm, chẳng qua nếu như vậy thì hậu quả tự ngươi rõ ràng đấy. Nói xong Dương Lỗi liền kéo tay Hoàng Dung ra khỏi khách sạn, phụ thân, ta Ta, một niệm từ nhìn nhìn cha mình, lại nhìn thân ảnh Dương lỗi rời đi, cảm thấy do dự, Dương thiết tâm nhìn nhìn, cuối cùng vẫn gật đầu, đi thôi, đi thôi, lần này nếu như không có thiếu niên kia trợ giúp thì mình chưa hẳn có thể mang thê tử rời đi được, nếu như niệm từ có thể đi theo hắn thì cũng là một chuyện tốt, coi như là báo ân đi, bất quá đáng tiếc chính là bên người thiếu niên kia còn có những nữ nhân khác, đây cũng là một việc tiếc nuối một niệm từ nghe vậy cũng bất chấp mọi chuyện, lập tức đuổi theo. Dương thiết tâm cùng bao tích nhược nhìn nhau, quyết định trở lại ngư gia thông qua hết nửa đời sau. Công tử, công tử, ngươi chờ một chút, một niệm từ đuổi theo ba nờ dê ừ dương lỗi, cô nương, ngươi đi theo ta làm gì, dương lỗi ngược lại kinh ngạc, không nghĩ tới nàng rõ ràng cũng đi cùng, công tử, ta. Ta muốn đi theo ngươi, một niệm từ cố lấy dũng khí nhìn dương lỗi nói, Hoàng Dung nghe vậy không khỏi nói, ngươi, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đi theo dương đại ca, ta dựa vào cái gì không thể. Dương công tử là ân nhân của cha ta, cũng là ân nhân của ta, ta đi theo ân nhân của mình có cái gì sai. Một niệm từ vốn tính cách nhu nhược, bất quá lúc này lại vượt ngoài dự kiến của dương lỗi, rõ ràng chống lại Hoàng Dung. Hắn cảm thấy quá kinh ngạc, chẳng lẽ mị lực của mình thật sự lớn như vậy sao, ngươi? Ngươi! Không biết xấu hổ, Hoàng Dung khó thở, một niệm từ lại tự nhiên cười nói. Vị cô nương này, sao lại nói như vậy? Tiểu nữ tử đi theo dương đại ca, bất quá chỉ là vì báo ân thôi, cho dù lấy thân báo đáp cũng không đủ, sao lại nói là không biết xấu hổ chứ? Nói đến lấy thân báo đáp, một niệm từ sắc mặt ứng đỏ, ta, ta. Hừ, Hoàng Dung nghĩ nghĩ, nàng nói vậy cũng đúng, bất quá nữ nhân ở phương diện tình cảm luôn trở nên rất ngu ngốc, cho nên nói, nữ nhân khi yêu đương sẽ rất ngốc, cho nên Hoàng Dung khó thở nói cho dù ngươi muốn lấy thân báo đáp, cũng cần gọi ta một tiếng tỷ tỷ dương lỗi không khỏi há to miệng, đây là chuyện gì, mình chỉ mất chút thời gian như vậy đã cưa ngã Hoàng Dung sao, một niệm từ không để ý chút nào, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại thấp giọng nói, tỷ tỷ ta, ta, Hoàng Dung lúc này ngược lại không thể tưởng được, nàng lại có thể thừa nhận, mà lúc này cũng đã nghĩ đến lời của mình tự hồ không đúng, đây không phải có ý mình là thê tử chính quy của dương đại ca sao, nàng đỏ mặt, Lén lúc dương mắt nhìn Dương Lỗi, phát hiện hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn mình liền vội cuối thấp đầu, cả người mắc cỡ không thôi. "Đứng lại, số tiểu tử, đứng lại cho ta." Lúc này một thanh âm truyền tới, quay đầu lại Dương mắt nhìn, đây không phải là Quỷ Môn Long Vương xa thông thiên sao? Chỉ thấy hắn đuổi theo một nam tử mày rậm mắt to, mày rậm mắt to, cái này khiến Dương Lỗi nhớ tới, Quách Tỉnh Quách đại hiệp trong xạ điêu anh hùng truyện, chẳng lẽ đây chính là Quách Tỉnh? Đảo mắt hai người liền động thủ với nhau. Võ công của quách tỉnh này ngược lại thực không được tốt lắm, võ công hiện giờ cũng chỉ hơi mạnh hơn Hoàng Dung một ít thôi, cũng là cảnh giới võ hoàng, dừng lại cho ta. Lúc này Dương Lỗi đang lo muốn kiếm cớ nói sang chuyện khác, không nghĩ tới bọn hắn lại tự đưa tới cửa, như thế khiến Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, tuy nói, hai vị mỹ nữ vì mình mà tranh thủ tình cảm là chuyện mà mỗi người đàn ông đều cảm thấy cao hứng, nhưng Dương Lỗi hiện giờ lại không nghĩ như vậy, dù sao mình không cách nào hứa hẹn được. Vạn nhất mình không thể mang các nàng đi ra ngoài, vậy thì thật sự có lỗi lớn, ai? Là ai to gan như vậy, không biết Sa Gia Gia lúc này làm việc sao? Sa Thông Thiên nghe vậy nổi giận, quát, ngươi là Gia Gia ai thế? Dương lỗi nghe vậy lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ta là... A là công tử, ta... Hắc hắc, công tử, ta không biết là ngài, ngài ngàn vạn chớ để ý, ta không phải nói ngài, ngài là Gia Gia của ta, ngài là Gia Gia của ta. Sa thông thiên xoay người nhìn lại, lại càng hoảng sợ, trái tim cũng như muốn nhảy ra, mình sao lại xui xẻo như vậy, nếu vị này vừa động thủ, vậy mạng nhỏ của mình tiêu đời rồi, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, cũng không định khó xử hắn, ngươi đang làm gì đó, công tử, ta, sa thông thiên đang muốn nói chuyện, lại xuất hiện một đạo trường, hoặc nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt, trường kiếm vắt sau lưng, tay cầm phất trần, vô lượng thiên tôn, dương lỗi nghe lời này không khỏi trợn trắng mắt, Cái này chóng nha, 89 phần 19 là một trong toàn chân thất tử của toàn chân giáo rồi, Dương Lỗi cũng không nhớ rõ, tên này là ai, rốt cuộc là Vương Sử Nhất hay là Mã Ngọc, hoặc là Khâu Sử Cơ, bất quá cái này cũng không sao, dù sao cũng chỉ là vai phụ, Dương Lỗi cũng không định dùng, dám định thuật, vị đạo trưởng này là ai? Có chuyện gì, đối với đạo sĩ kia không sử dụng, dám định thuật, nhưng đối với người mày rậm mắt to kia Dương Lỗi lại dùng, thật đúng là quách tỉnh. Tên này hiện giờ mới đến, khiến Dương Lỗi ngược lại cực kỳ buồn bực, người này lại còn dám chống lại xa thông thiên. Bần đạo toàn chân Vương Sử Nhất, thấy mấy vị khi dễ vị tiểu huynh đệ này, xem không vừa mắt, liền muốn hỏi chuyện một phen. Vương Sử Nhất hất lên phất trần, một bộ cao nhân đắc đạo nói, lỗ mũi trâu của toàn chân giáo. Dương Lỗi thấy hắn rắm thúi như vậy, quả thực không thích, vì vậy cười ha hả nhìn hắn nói, lỗ mũi trâu. Rõ ràng gọi mình lỗ mũi trâu, Vương Sử Nhất đầu đầy hắc tuyến. Mình thanh danh vang dội. Rõ ràng bị gọi là lỗ mũi trâu. Lúc này Hoàng Dung chúng nữ đều che miệng cười khẽ, Như thế nào cũng không nghĩ ra dương lỗi rõ ràng sẽ nói như vậy. Ngươi. Ngươi. Thật là tức chết người. Vương Sử Nhất tức giận nói. Tính tình của hắn cũng thập phần nóng nảy. Tuy không so được với khâu sử cơ. Nhưng cũng không kém không nhiều. Hún chi hắn vốn tự cho thanh danh Vương Sử Nhất của mình vang dội. Lại không nghĩ rằng. Bị một tiểu tử như vậy treo đùa hí lộng, sao lại không tức giận cho được, chương 429, lần đầu gặp hồng thất công. 1. Ngươi tên hổn tiểu tử này, bần đạo, bần đạo không thay trưởng bối giáo ngươi huấn ngươi một chút không được, dứt lời hắn liền cất bước lướt tới dương lỗi, thay trưởng bối giáo huấn ta, thật sự là khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám thay trường bối của ta giáo huấn ta, lỗ mũi trâu, hôm nay ta không cho ngươi nếm lợi hại không được. Dương lỗi nghe vậy không giận ngược lại cười, một gia hỏa cảnh giới vũ đế nho nhỏ, lại còn nói muốn giáo huấn mình, thật sự là không biết sống chết. Dương lỗi thân hình thẻ động, lập tức đạp vào mông vương xử nhất khiến hắn bay ra ngoài, bờ mông hướng về sau, bình xa lạc nhãn thức chính là như vậy, giáo huấn ta, chỉ bằng chút năng lực ấy cũng muốn giáo huấn ta, đệ tử của vương trùng dương chỉ có chút năng lực ấy thôi sao, toàn chân giáo, chính là một trò cười. Dương lỗi cười lạnh châm chọc nói. Nếu như không phải vương sư nhất này nói muốn giáo huấn mình thì Dương Lỗi cũng sẽ không làm như vậy, dù sao toàn chân giáo thanh danh cũng không tệ lắm, đệ tử cũng nhiều, nếu như tiến hành lợi dụng cũng là một cổ lực lượng rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác vương sư nhất lại rõ ràng khẩu khí thật lớn, rõ ràng Liều lĩnh muốn thay trưởng bối phụ mẫu giáo huấn mình, cái này khiến Dương Lỗi nổi giận, cho nên kết quả của hắn chính là như vậy, ngươi, ngươi dám vũ nhục tiên sư, vương sư nhất xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chính mình tài nghệ không bằng người, hôm nay còn bị làm nhục tiên sư, ta vũ nhục thì đã có sao, Vương Trùng Dương mà thôi, hừ, coi như là hắn còn sống, muốn thu thập hắn, chẳng qua chỉ là chuyện nhất tay thôi, rất dễ dàng. Đối với Vương Trùng Dương, nói thật, Dương Lỗi thật sự không để vào mắt, đoán chừng Vương Trùng Dương cũng chỉ mạnh hơn đám đông tà Tây Độc một chút thôi, mình muốn thu thập hắn cũng không phải việc khó, Dương Lỗi suy đoán, tu vị ngũ tuyệt đoán chừng ở cấp độ võ thánh đại viên mãn Mà vương trùng dương nhiều nhất là vũ thần, hoặc có thể là nửa bước vũ thần, ngươi. Ngươi tốt, tốt, khẩu khí thật là lớn, hôm nay là lão đạo tài nghệ không bằng người, ngày khác, đợi các sư huynh đệ ta đến, bày xuống thiên cương bắt đẩu trận chắc chắn phải lấy lại công đạo, vương sự nhất tự biết không phải đối thủ bởi vậy liền đưa ra lời ước chiến, thiên cương bắt đẩu trận. Thật là lợi hại, ta sợ a, dương lỗi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng càng nhiều hơn là khinh thường. Thiên cương bắt đấu trận, ngay cả Tây độc Âu Dương Phong cũng không thể đánh bại, huống chi là mình. Hơn nữa chân thực ưng nhãn của mình liền có thể đơn giản nhìn thấu nhược điểm bên trong trận Pháp. Muốn bài trừ thiên cương bắt đẩu trận gì đó của bọn hắn quả thực dễ dàng, cũng không phí bao nhiêu sức lực. Hừ, thực xin lỗi tiểu huynh đệ, lão đạo hôm nay không giúp được ngươi rồi. Vương Sử Nhất nói với Quách Tỉnh, tự cho là đúng, Dương Đại Ca cũng không định làm gì vị Đại Ca kia. Chẳng qua là do tự lỗ mũi trâu ngươi nghĩ như vậy thôi, Hoàng Dung thấy hắn nói như vậy liền bất mãn, vương sử nhất cũng không nói gì quay người đi rời đi, hôm nay quá mất mặt rồi, ngay cả mặt của sư phụ mình cũng bị ném đi, nào còn dám tiếp tục lưu lại nữa, chỉ có chờ gọi đủ các vị sư huynh để đến tìm về mặt mũi thôi, lỗ mũi trâu, vội vã đi như vậy làm gì, dương lỗi thấy hắn muốn đi lại nói, ngươi muốn như nào, còn muốn vũ nhục một khen sao. Bần đạo tài nghệ không bằng người, không đi, chẳng lẽ lưu lại cho ngươi tiếp tục vũ nhục, vương sự nhất thấy dương lỗi rõ ràng cầm chặt lấy không buông, không khỏi cả giận nói, ngươi còn gì đáng cho ta vũ nhục chứ, dương lỗi cười vang nói, dù sao ngươi không phải muốn tìm các sư huynh đệ khác của ngươi cùng bố trí xuống trận pháp, tìm về mặt mũi sao, ta và ngươi cùng đi chung Nam Sơn, ta ngược lại muốn xem thử, cái gọi là thiên cương bắt đẩu trận của các ngươi là như thế nào, bất quá hẳn cũng không có gì đặc biệt, hừ, đi. Đi thì đi, vương sử nhất tức giận đến dựng râu trừng mắt, nếu như dương lỗi còn nói thêm nữa, hắn đoán chừng mình sẽ bị tức giận đến phát bệnh mất, tốt, dung nhi, mai siêu phong, còn có một niệm từ, chúng ta liền đến toàn chân giáo xem thử, kiến thức xem thiên cương bắt đẩu trận kia có lợi hại như lời đồn không, đừng nên giống như tên đạo sĩ mũi trâu này, chỉ được hư danh, vậy thì không có ý nghĩa rồi, dương lỗi cũng mặc kệ vương sử nhất tức giận thành bộ dạng gì, quay người nói với quách tỉnh nói. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi tràn đầy chính khí, tấm lòng nhân hậu, những đan dược này ta tặng cho ngươi, ăn vào sẽ rất có lợi cho tu vị của ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, quách tỉnh ngay ngốc lặp lại những lời này, nhưng trong lòng lại bị rung động thật sâu, những lời này như khắc thật sâu vào lòng hắn, ngay cả vương xử nhất cũng không ngoại lệ, đi lời này hoàn toàn chấn trụ. Người có thể nói ra lời này, sẽ là người xấu sao? Bất quá đã không phải người xấu, nhưng mà cần gì nhắm vào mình, nhằm vào toàn chân giáo như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng với toàn chân giáo có cư oán, vương sự nhất trong nội tâm cực kỳ mê hoặc, rất là khó hiểu, một niệm từ và Hoàng Dung lại càng thêm bội phục dương lỗi, không nghĩ tới hắn có thể nói ra lời có triết lý như vậy. Hơn nữa Hoàng Dung còn nhớ tới lời dương lỗi nói, muốn thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, thống nhất Kim Quốc Mông Cổ thống nhất Đại Tống, hắn làm như vậy, xem ra là vì dân chúng, vì thiên hạ dân chúng không phải chịu nổi khổ chiến loạn nữa. Dương Đại Ca, ngươi nói những đang dược kia có thể tăng lên tu vị võ công sao, ta cũng muốn. Hoàng Dung sau khi đi mấy bước, Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi nói, một niệm từ cũng trơ mắt nhìn Dương Lỗi, tự nhiên có thể, ta sẽ cho các ngươi thứ tốt hơn, chờ các ngươi tu vị tăng lên, mới có thể trợ giúp được ta. Dương Lỗi cười nói, một ít đang dược mà thôi, Dương lỗi tự nhiên sẽ không keo kiệt rồi, bản thân hắn vốn chính là luyện đan sư, những đan dược kia cũng là do hắn luyện chế ra, cùng thượng đẳng đan dược chính thức so ra thì căn bản không đáng giá nhắc tới, về phần quách tỉnh quách đại hiệp kia, dương lỗi cho hắn một ít đan dược, đan dược kia cũng đủ cho tu vị hắn tăng lên tới tầng thứ vũ đế, bất quá muốn đề cao lên tấp độ cao hơn nữa thì phải xem vận mệnh hắn thế nào rồi, bất quá người giống như hắn, có nghị lực, mới chính là đại trí tuệ, muốn trở thành võ thánh. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi, đang dược mình đưa chỉ là khiến hắn tăng lên nhanh hơn thôi. Bất quá quá quách đại hiệp hôm nay đã không có một hoàng dung tính cách tinh quái ở bên trợ giúp, chuyện tương lai cũng có chút khó nói. Bất quá tất cả những chuyện đó cũng không liên quan gì đến dương lỗi, bản thân hắn không nợ nần gì. Về phần cho hắn đang dược chẳng qua là xem ở tính cách vì nước vì dân của hắn thôi. Chương 430, lần đầu gặp Hồng thất công. 2. Trên đường đi Dương lỗi cũng cho tam nữ một ít đang dược Đương nhiên cho Hoàng Dung và một niệm từ nhiều hơn một chút Về phần mai siêu phong thì hơi kém hơn Không thể không nói Hoàng Dung và một niệm từ đều là kỳ tài luyện võ Tốc độ tu luyện cực nhanh Lúc này mới qua vài ngày thôi nhưng đã có tiến bộ rất lớn Một đoàn người bởi vì nhị nữ tu luyện nên đi cũng không nhanh lắm Đoạn đường này Vương Sử Nhất đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi Không nghĩ tới đang dược của Dương lỗi rõ ràng lợi hại như vậy Trong thời gian ngắn như vậy đã khiến tu vị nhị nữ tăng lên cực lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu nữa là nhị nữ này có thể đuổi kịp mình rồi. Tuy rằng vương sử nhất cũng muốn đang dược, nhưng dù sao vẫn không có mặt mũi đi cầu dương lỗi, gà ăn mày, thơm quá, thơm quá, phao câu gà lưu cho ta, bọn người dương lỗi ở trong rừng làm món ăn, lúc này một thanh âm từ thật xa truyền đến, chỉ thấy một lão giả bộ dáng như ăn mày dùng tốc độ cực nhanh nhảy qua. Muốn cướp đoạt gà ăn mày trong tay dương lỗi, dương lỗi thấy người này liền đoán được, người này hắn là bắt cái hồng thất công rồi, hồng thất công tay chân mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng dương lỗi, trước khi dương lỗi đã dùng, giám định thuật, tu vị hồng thất công quả nhiên chỉ là cấp độ võ thánh đại viên mãn thôi, cũng chính là siêu cao thủ nhất lưu trong xã điêu thế giới, mình dù sao cũng là cảnh giới vũ thần, tuy rằng tu vị bị áp chế, nhưng đối phó với hồng thất công vẫn dư sức, bồ. Thấy thiếu niên trước mắt rõ ràng tránh được đòn đánh lén của mình lão ăn mày kia liền kinh ngạc không thôi, thiếu niên này tuổi chẳng qua chỉ chừng 18-19 thôi, rõ ràng có thể né tránh, cái này bảo hắn sao không kinh ngạc cho được, có thể gặp được thiếu niên thế này hồng thất công cũng là rất mừng rỡ, tiểu huynh đệ không tệ, lại đến, hồng thất công lần nữa vương tay chụp tới gà ăn mày trong tay dương lỗi, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn gấp đôi, dương lỗi mỉm cười, tiền bối, như vậy không tốt đâu. Cướp đồ ngươi khác không hay đâu. Nói xong tay cầm gà ăn mày của dương lỗi co rụt lại. Tay kia, sử xuất ưng trảo công chụp tới cổ tay Hồng thất công. Bành, hai tay va chạm. Hồng thất công lui một bước, quả thật khiến người kinh ngạc. Thiếu niên này võ công thâm bất khả trắc. Tiểu huynh đệ hảo công phu, Hồng ban chủ. Lúc này vương sử nhất ở một bên lên tiếng nói. Vương sử nhất, giới thiệu cho ta vị tiểu hung đệ này một chút đi. Hồng thất công thấy là vương sử nhất, cũng không khách khí, nhân tiện nói. Vương Sử Nhất nghe vậy cười khổ, mình bây giờ còn không biết hắn rốt cục có địa vị gì, tên gọi là gì, chỉ biết là hắn họ Dương thôi, tiền bối, ta gọi Dương Lỗi, đối với bắt cái Hồng Thất Công thanh danh hiển hách vãn bối vẫn rất kính ngưỡng, không giống với đám lỗ mũi trâu toàn chân giáo kia, thật sự tự cho là đúng, Dương Lỗi nhìn Vương Sử Nhất cười nói, ha, ha ha, Hồng Thất Công thấy thế lại cũng nhịn cười không được, nghĩ đến Vương Trùng Dương cả đời tên tuổi anh hùng. Hôm nay đồ tử đồ tôn lại đến mức này, còn bị một thiếu niên dễ cật quả thật khiến hắn buồn cười không thôi, hắn thấy sắc mặt vương sử nhất tái nhật liền nhìn dương lỗi nói, tiểu huynh đệ, vương trùng dương vẫn đáng giá bội phục, lão ăn mày ta tử tự, tự hỏi không bằng, bất quá đồ tử đồ tôn của hắn công phu tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng quả thật cũng không làm hư mấy thanh danh vương trùng dương, toàn chân thất tử, công phu tuy rằng không được tốt lắm, nhưng vẫn vì võ lâm làm ra nhiều chuyện. Điểm ấy Hồng Thất Công rất rõ ràng Bất quá tiểu huynh đệ Võ công của ngươi rất tốt Không biết sư thừa người phương nào Hồng Thất Công nhìn Dương Lỗi hỏi Hắn thật sự hiếu kỳ Là người nào rõ ràng có năng lực như vậy Bồi dưỡng ra được một thanh niên tuấn kiệt như thế Dương Lỗi cười cười Về phần sư thừa ta là người phương nào Quả thật không tiện nói cho tiền bối Cứ nói đùa Coi như có nói cho ngươi biết Vậy ngươi cũng không cách nào nhìn thấy a Húng chi tu vi của ngươi so với ta còn kém xa so sánh với sư phó tiện nghi kia của mình quả thực là kém xa cả vạn dặm căn bản không cách nào so sánh được tiểu huynh đệ có lời khó nói a là do lão ăn mày ta mạo muội rồi Hồng Thất Công cũng không phải người thích truy hỏi bí mật của người khác tâm tính cũng rộng rãi đối với chuyện này tuyệt không để ý huống chi, thiếu niên trước mắt này hắn nhìn rất thuận mắt tiền bối, cái này cho ngươi Dương Lỗi đưa thịt gà kể cả phao câu trong tay qua cho Hồng Thất Công Dương Lỗi đương nhiên biết rõ Hồng Thất Công rất thích ăn ngon, tự hồ đặc biệt thích phao câu gà, hơn nữa thứ này, dương lỗi cũng không thích, về phần tam nữ lại càng không phải nói rồi, tiểu huynh đệ, ba vị này là, sau khi ăn xong, Hồng Thất Công nhìn tam nữ nói, Hồng tiền bối, ta là một niệm từ à. Lão nhân gia ngài còn từng dạy công phu cho ta nữa, một niệm từ thấy Hồng Thất Công hỏi thăm, vội hỏi, à, thì ra là nha đầu ngươi, Hồng Thất Công được một niệm từ nhắc nhở một phen cũng nghĩ tới. Quả thật có chuyện như vậy, lúc trước thấy nha đầu kia tâm địa thiện lương, liền dạy nàng chút ít công phu võ công, hồng tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta sao, một niệm từ cao hứng không thôi, không tệ a võ công tiến bộ rất nhanh, trông thấy tu vị võ công của một niệm từ, hồng thất công kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy võ công nàng rõ ràng có tiến bộ lớn như vậy, cái này bảo hắn sao không kinh ngạc cho được, đều là dương đại ca trợ giúp đấy. Một niệm từ ngượng ngùng nhìn dương lỗi nói, tiểu huynh đệ rất lợi hại, còn hai vị kia thì sao? Hồng thất công chuyện dời lực chú ý đến trên người Hoàng Dung và Mai Siêu Phong, ta gọi Hoàng Dung, Hoàng Dung nói, ngươi họ Hoàng, ngươi cùng Hoàng Lão Tà có quan hệ thế nào? Hồng thất công nhớ tới tự hồ đã thấy tiểu cô nương này ở đâu rồi, nàng nói mình họ Hoàng, liền mới nghĩ đến, cô gái này quả thật có chút tương tự với thê tử của Hoàng Lão ta, là cha ta, Hoàng Dung cũng không giấu giếm. Thì ra là nữ nhi của hắn, cái này khó trách, nếu Hoàng Dung đã là con gái của Hoàng Lão ta vậy thì còn trẻ như vậy đã có tu vị như vậy cũng không có gì lạ, vậy vị cô nương này là Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong lạnh lùng nói, một trong hát phong song sát, Mai Siêu Phong, hồng thất công ngược lại kinh ngạc không thôi, tên tuổi của Mai Siêu Phong vào hơn 10 năm trước quả thật rất lớn, tiền bối không cần kích động, dương lỗi cười cười nói, đúng rồi, tiền bối lần này muốn đi đâu thế? Dương lỗi cũng không muốn để hồng thất công dây dưa ở vấn đề mai siêu phong, đối với hiệp danh của lão ăn mày này, dương lỗi vẫn có chút tán thưởng, cho nên không muốn chính thức đối lập với hắn, đương nhiên, nếu như cần thiết thì hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dương lỗi tới giờ cũng không phải là người không kiên quyết.